Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Mà Trình Thám Lầu Ma Dị Chuyển. Mời các bạn đến với tập 7 xứ Giả Nhà Trời nằm trong bộ truyện Viền Lão Quái Kỳ Án của tác giả Lạc Lầm Lang. Trong tập trước, chỉ từ một nghi vấn mơ hồ mà triệu Hà Chí nhận tầm sát hại bốn người vô tội, vụ án đã nhanh chóng kết lại. Những diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Gần hết giờ làm, trường khai giữa viên mục giả lại, nói Tối nay chúng ta tụ tập. Thứ nhất là chào đón anh gia nhập đại gia đình số 54. Thứ hai là đón mấy người trong đội quay về. Viên mục giả vừa định nói không có vấn đề. Nhưng cậu đột nhiên nhớ ra, tối nay sau khi tan làm, định đến cửa hàng thú cưng đón con sóc con kia, nên vẻ mặt khó xử, nói Hôm nay sau giờ làm tôi còn có chút việc bận, Tôi có thể đến muộn được không? Trường Khai tí từng cười đùa. Chuyện gì thế? Chia sẻ một chút được không? Chuyện này cũng không có gì phải giấu giếm. Nên viên mộc giã nói thật. Tôi đến bệnh viện thú cưng đón con sóc về. Trường Khai buồn cười. Ô, không nhìn già đây nhá. Thì ra anh lại thích nuôi mấy con thú nhỏ đó à? Viên mục giã lập tức giải thích. Tôi nhặt được ở trong sân nhà tôi. Tôi sợ nó bị chó nhà tôi cắn Nên mới đưa đến bệnh viện thú cưng Theo dõi một ngày Trương khải giật mình Anh còn nuôi cả chó à Viện mục dã cười Ờ sao thế không tin được ư Biểu cảm trên mặt Trương khải Rất hòa trường Không nhận ra nhá Viện mục dã cười không nói thêm nữa Nhưng Trương khải lại không định Kết thúc vấn đề ở đó Hay là tôi lái xe đưa anh đi dù sao cũng không có việc gì, tôi nói với đội trưởng đoàn một câu là được. Viên Mục Giả hơi do dự, thế không hay lắm nhỉ, còn chưa đến giờ tan làm mà. không ngờ Trường Khải lại tỏ vẻ không sao cả. có gì mà không hay? dù sao bây giờ mọi người cũng rảnh, không có việc gì làm, Con nhóc Tằng Nam Nam kia đã về ký túc xá ngủ từ lâu rồi. thật ra Viên Mục Giả không phải là người thích phá vỡ quy tắc. bởi vì cậu không muốn trở thành người nổi bật trong đám đông, cho nên cậu luôn xử sự rất cẩn thận, gò bó theo khuẩn phép. Nhưng Trương Khai lại là loại người đối lập với viên mục giả. cậu ta là một người không thích sống theo quy tắc, cho nên viên mục giả sợ nhất là gặp phải dạng người này. Trương Khai không đợi viên mục giả nói thêm, liền lôi kéo cậu đi tìm đoàn phong xin nghỉ. Mặc dù đoàn phong không thoải mái lắm, nhưng cũng không nói gì, chỉ dặn Trương Khai và viên mục giã, Tám giờ tối tập trung ở Xuân Phòng Lý Đừng đến muộn Xuân Phòng Lý là một nhà hàng tư nhân Là nơi liên hoàn thường xuyên Của số năm tư bọn họ Sau khi ra cửa Trường Khải nói với viên mục dã Xuân Phòng Lý có bà chủ vô cùng quyến rũ Tên là Tần Uyển Cậu ta nghi ngờ đội trưởng đoàn thích nhàn sắc của Tần Uyển Nên mấy lúc nào cũng đến đó ăn cơm Viên mục dã cười không nói gì Bởi vì cậu cho rằng Đội trưởng đoàn tiếp cận một người Chắc chắn không phải vì vẻ bề ngoài Ra khỏi số 54 Viên mục giả lên chiếc xe bà sát màu lam Của Trương Khai Trương Khai bảo chiếc xe này Là toàn bộ tài sản của cậu ta Viên mục giả không hề xấu hổ Mà nói Mình còn không bằng cậu ta Không ngờ Xe đi chưa được bao lâu Thì chuông điện thoại của viên mục giả vang lên Cậu lấy ra xem Thì thấy là từ lệ gọi tới Cậu tưởng từ lệ hỏi Vì sao không làm ở chỗ kia nữa Nhưng sau khi nghe mới biết, tự lệ bảo cậu mau đến đội số 6, có chuyện rất gấp. Sau khi cúp điện thoại, viên mục dã ngợ ngùng nói với Trương Khai, Có thể đưa tôi đến cục cảnh sát thành phố được không? Đồng nghiệp cũ của tôi tìm tôi có chút việc. Trương Khai không hỏi thêm gì, lập tức đổi hướng, 10 phút sau dừng xe trước cửa chính cục cảnh sát thành phố. Vì không biết tự lệ tìm mình có chuyện gì, nên viên mục dã không tiện đưa Trương Khai vào cùng. Đành xin lỗi Xin lỗi cậu nha Cậu ở trong xe chờ tôi một lát Tôi đi vào rồi ra ngay Trường Khải vẫn không nói gì Chỉ phất tay đối với cậu Ra hiệu cậu nhanh nhanh vào đi Viên mục dã đi vào tòa nhà Cục cảnh sát thành phố Thì gặp pháp y Diệp đang ra về Hai người đều ngạc nhiên Nhưng lập tức cười chào nhau Người lên tiếng trước là Diệp Dĩ Nguy Gần đây tốt chứ Viên mục dã vốn muốn nói Cũng không tệ lắm nhưng lại cảm thấy mình không cần sống giả dối, bền cười khổ. Vừa đổi công việc mới, vẫn đang thích nghi. Diệp dĩ nguy ngạc nhiên. Lúc trước nghe nói cậu đến công ty của bạn làm, không hài lòng sao? Viền mục giã lắc đầu. Không phải, có điều công việc đó chỉ là tạm thời, không thích hợp với tôi. Diệp dĩ nguy thở dài. Hey, vậy thì tốt, hôm nay cậu đến đây là... Viền mục giã nói thật. À, Đội trưởng từ tìm tôi có chút việc. Diệp dĩ nguy vỗ vỗ vai cậu và nói Được, vậy cậu đi mau đi. Dành thì chúng ta tụ tập. Ok. Cậu dành thì tụ tập của Diệp dĩ nguy đối với viên mục giã chẳng qua là tiện mồm nói thôi. Nhưng cậu không ngờ mấy ngày sau anh ta hẹn mình đi ăn cơm thật. Khi viên mục dã vào văn phòng từ lệ thấy anh ta đang nghiêm túc nhìn màn hình máy vi tính. Cậu gõ nhẹ lên cửa phòng. Đội trưởng từ Từ lệ ngẩng đầu lên Vào đi, chờ cậu lâu rồi Đến đây xem một chút Đây là một đoạn video Chúng ta chặn được trên mạng Viên mục giã không ngờ Từ lệ khẩn cấp gọi mình tới đây Vì muốn cho mình xem một đoạn video Cậu bèn vội vàng đến bên cạnh Từ lệ cúi đầu nhìn màn hình Không ngờ cậu mới nhìn qua Sắc mặt đã trở nên nghiêm trọng Giống từ lệ Trong video có một người đàn ông Bị trói trên ghế Nét mặt vô cùng hoảng sợ Phía sau anh ta là một người đàn ông mặc áo khoác màu xám mang mặt nạ đàn ông màu trắng mà người đàn ông bị trói trên ghế không phải ai khác chính là người mới bị xề tải đầm chết trên đường cao tốc Mã Bách Xuyền âm thanh trong đoạn video đã được xử lý cho nên giọng nói người đàn ông mặc áo khoác đứng phía sau nghe rất lạ chỉ nghe thấy là giọng trầm nói với Mã Bách Xuyền có thể bắt đầu rồi Mã Bách Xuyền nghe xong dường như bị sợ hãi quá độ, thân thể run rẩy kịch liệt. Sau đó giọng nói rùn rùn, tôi, tôi là Mã Bách Xuyên, chủ tịch tập đoàn Bách Xuyên. Tôi có tội. Tôi vì muốn có được giá dự án xây dựng công trình cơ bản của chính phủ đã hối lộ chủ tịch thành phố Lý Bác Văn. Còn, còn bỏ tiền giúp con gái ông ta xuất ngoại. Tôi còn. Sau đó xuyên suốt đoạn video. Mã Bạch Xuyền lần lượt tự thuật lại những tội ác anh ta đã làm cũng nói ra rất nhiều người nhận hối lộ của anh ta mặc dù viên mục giả không hiểu giới chính trị ở thủ đô cho lắm nhưng cũng biết một khi đoạn video này bị phát lên mạng thì sẽ tạo ra sóng to gió lớn đến thế nào đợi đến khi Mã Bạch Xuyền nói xong người đàn ông kia lại tiếp lời tôi là sứ giả nhà trời đây là lần thứ nhất Người đàn ông mặc áo khoác nói xong câu này. Không giải thích thêm gì. Kết thúc video. Viên mục giã biết rồi vẫn hỏi lại. Đây là người đã bắt cóc mã Bách Xuyên sao? Từ lệ mặt buồn thiêu. Mười giờ tối hôm qua. Đoạn video này bị một người đăng lên trên thành hiển thị bài viết trong bài đủ. May mà cục giám sát internet kịp thời phát hiện. Lập tức ẩn đi. Nếu không, hôm nay thủ đô nhất định sẽ như ong vỡ tổ. Về mục giã nghĩ ngợi một lúc, nói Anh cảm thấy những lời Mã Bách xuyên nói là thật hay giả? Từ lệ thản nhẹ Mẹ nói chứ Đến tám chín phần là thật Cho nên hôm nay tôi mới gọi cậu đến đây Là muốn cậu giúp tôi Đến hiện trường lần nữa Xem có tìm ra manh mối nào Bị bỏ sót không? Viên mục giã muốn nói với từ lệ rằng Có đi cũng như không Nhưng nghĩ đến việc Dù sao người ta cũng đã tìm việc cho mình, tùy không hợp với mình, nhưng cũng coi như là đưa tay ra trong lúc mình gặp khó khăn rồi. Nên viên mục dã gật đầu nói, tối mai được không? Tối nay tôi còn có chút việc. Dù sao hiện giờ viên mục dã đã không còn là cảnh sát nữa, cho nên cậu đương nhiên không có nghĩa vụ phải lập tức đến hiện trường vụ án. Từ lệ cũng hiểu rõ điều này, bởi vậy anh ta gật đầu nói, không vấn đề gì, Ngày mai cậu tàn làm Tôi sẽ đến đón cậu Lúc ra ngoài cửa cục cảnh sát thành phố Trường Khai đang buồn chán ngán ngầm Ngồi lướt điện thoại Cậu ta nhìn thấy viên mục giã bước ra Thì lập tức khởi động xe Anh ra rồi, nhanh nào Đi đón con sóc của anh trước Còn đến xuân phòng lý, không lại muộn Sau khi viên mục giã lên xe Trường Khai không hề hỏi Anh đi vào trong cục làm gì Xem ra tên nhóc này không hề vô tâm vô phổi Như về bề ngoài Phải nói là bề ngoài nhấn nhụy, bên trong có gai. Đến khi họ đón được con sóc, chạy đến xuân phòng lý, thì cũng hơi muộn. Hoặc nhiễm vừa nhìn thấy bọn họ, đã phản nàn. Đi ăn còn đến muộn, nếu như ở thời cổ đại thì các anh đã bị tự nhiên đào thải rồi. Nhưng trường khải không hề để ý đến lời phản nàn của cậu ta. Đặt cái lồng sóc chứa con sóc lên bàn, cậu ta nói với đoàn phong. Đội trưởng, lúc nãy trên đường hơi đông, Mày mà kỹ thuật lái của em không kém Nên mới không vi phạm luật giao thông Mà đến đây đúng giờ Đoàn phong biết là cậu ta đang thuận mồm nói dối Không thèm nói lại Mà cười nói với viền Mộc Dã. Con sóc này cậu nuôi à Viền Mộc Dã nhìn con sóc trong lòng Cũng không hẳn là tôi nuôi Con sóc này chạy vào trong sân nhà tôi Bị chó nhà tôi cắn Nên tôi mới đưa nó đến bệnh viện thú cưng Kiểm tra Xem có bị thương ở đâu không viên mục giã nói xong định nhấc cái lồng để xuống dưới gầm bàn thật ra từ đầu cậu đã không muốn đặt cái lồng lên bàn vì cậu không biết trong những người ở đây có ai bị bệnh thích sạch sẽ hay không nhưng không ngờ Trương Khải lại đặt thẳng nó lên trên bàn ăn không ngờ đúng lúc này có một bàn tay trắng trẻo nhấc lấy chiếc lồng trước cậu nó bị thương à viên mục giã thấy tàng nam nam đột nhiên nói chuyện với mình trong lòng hơi ngạc nhiên nhưng vẫn vội vàng lắc đầu không Chỉ bị sợ hãi quá độ thôi, bây giờ đã ổn rồi. Tàng Nam Nam nói bóng gió. Trong nhà anh có nuôi chó, không thích hợp nuôi nó. Hoác nhiễm bên cạnh lập tức phản bác. Chị ở trong ký túc xá càng không thích hợp để nuôi nó. Tàng Nam Nam liếc cậu ta. Đừng có nói là đến con sóc mà cậu cũng sợ. Hoác nhiễm mạnh miệng. Sóc không phải giống chuột à? viên mục giả lập tức hiểu ra, xem ra tàng Nam Nam thích con vật này. Thế nhưng hoắc Nhiễm thì rất sợ nhưng còn vật nhỏ thì phải. Lúc này cậu mới nhớ ra Trương Khai đã từng nói với cậu hoắc Nhiễm sợ côn trùng và bóng tối. Không ngờ đến cả những sinh vật có lông nhỏ cậu ta cũng sợ. Nhất thời viên mộc dã hơi khó xử. Thật ra hiện giờ nhà cậu cũng không thích hợp để nuôi sóc. Nếu tặng nam nam thích thì để cô ấy nuôi cũng được. Nhưng hoắc Nhiễm lại sợ nó mà bọn họ đều ở trong ký thúc giá số 54. Cho nên bây giờ Cậu đang băn khuẩn không biết con nên đưa con sóc cho tầng nam nam hay không. Lúc này, viên mục dã nghe thấy một giọng nói dịu dàng vang lên sau lưng mình. Con vật này thật đáng yêu. Viên mục dã quay lại. Nhìn thấy một cô gái cả dáng dấp và khí chất đều xinh đẹp đang cười khenh khách sau lưng mình. Đối với đàn ông ở tuổi viên mục dã thì người phụ nữ trước mắt đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về người phụ nữ trong mộng của họ. Viên mục dã vừa định nói chuyện. thì Khải khai lên tiếng trước chị tần đây là đồng nghiệp mới đến tên là viên mộc dã con sóc là của cậu ấy viên mộc dã nghe thấy người này chính là tần uyển lập tức nhìn về phía đoàn phong theo bản năng muốn tìm ra thứ gì đó trong mắt anh ta kết quả lại nhận được ánh mắt không hề dao động của đoàn phong viên mộc dã lập tức hiểu vị đội trưởng của bọn họ không hề có ý kìa với tần uyển nhưng ánh mắt của trương khai và hắc nhiễm lại khắc hẳn bọn họ đều ít tuổi hơn viền mộc dã Ánh mắt nhìn người khác phái vẫn đang trong giai đoạn nửa sống nửa chín đối tượng trong mơ của bọn họ là loại thục nữ như tần uyển lúc này tần uyển cười đi đến trước mặt viền mộc dã chị nói tôi là tần uyển là chủ quán này cậu gọi tôi là chị tần là được rồi viền mộc dã lễ phép gật đầu chào chị tần tần uyển nhìn rất tính tình viền mộc dã hơi thẹn thùng chị vừa cười vừa cầm menu và nói Khẩu vị đồ ăn của cậu Viên thế nào? Cậu xem menu trước đi Nếu như không có trên này Thì có thể gọi ngoài cũng được Viên mục dã ngại ngùng nói Tôi ăn gì cũng được Mọi người thường xuyên đến đây Nhất định biết món gì chị Tần nấu ngon nhất Để họ gọi tốt hơn Tần Uyển cười Cậu đến chỗ chị không cần khách giáo Đến vài lần quen rồi Thì sẽ như bọn họ thôi Nói rồi chị lại quay sang nhìn một lượt À sao không thấy đại quân đâu Tần Uyển vừa dứt lời, Trương Đại Quân giống như một cơn lốc đen đẩy cửa đi vào. Giao thông thủ đô bây giờ kém quá, đâu cũng thấy tắt đường. Nghe Trương Đại Quân nói vậy, Trương Khai và Viên Mục dã nhìn nhau. Trong lòng Viên mộc dã âm thầm chửi bậy. Trương Khai và Trương Đại Quân đúng là cùng một loại người, cá mẻ một lứa. Ngay cả lý do nói dối cũng giống nhau. Không ai nói gì, chỉ có đoàn phòng bật cười lắc đầu. Xem ra đường phố hôm nay đúng là có vấn đề. Nghe anh ta nói vậy Ba kẻ nói dối hơi trột dã trong lòng Nhất là viên mục Dã Thật ra với tính tình hàng ngày của cậu Mặc dù không nói ra chuyện mình đến Cục cảnh sát thành phố Cũng không cần thiết đưa ra một cái lý do Thiếu tin cậy như thế Mặc dù trường Khải có ý muốn Giúp viên mục Dã Nhưng trình độ nói dối của cậu ta còn quá kém Hay lắm Người sáng suốt nghề xong sẽ biết ngay Cả ba tên kia đều đang nói dối Còn đoàn phòng không phải trần bọn họ Ít nhiều cũng để mặt mũi lại. Sau đó đoàn phòng cầm menu, gọi mấy món đồ ăn mọi người hay ăn. Viên mục dã nghe hết các món ăn, mặc dù không phải những món cậu thích, nhưng dĩ nhiên sẽ theo khẩu vị mọi người. Sau khi thịt rượu được đưa lên đủ, bầu không khí trở nên sôi động. Trường Đại Quân không ngừng kể cho họ nghe những chuyện lý thú trong lần công tác này. Trường Khai vừa nghe vừa hâm mộ. Trường Đại Quân kể đến chỗ vui vẻ thì vỗ bản nói với Trường Khai. Tiểu khai tử, lần này cậu không đi, đúng là quá đáng tiếc. Trường khai giận dữ, chứ còn gì nữa, anh nói xem, mang theo đồ giấm thối để đi làm gì, còn không bằng để em đi. Hoặc nhiễm nghe thấy trường khai gọi mình là giấm thối, thì không vui, nói, ai là giấm thối, đồ khỉ đột, não còn chưa phát triển. Trường khai lập tức cãi lại, cậu thì thông minh chắc, cả nhà cậu đều thông minh. Ngay ngày ở cùng ký túc xá với cậu, đúng là vận đền tám đời của tôi. Nói rồi, cậu ta quay sang Viên Mộc Dã, "Anh Viên, nếu không anh đừng ở nhà cũ nữa, đi làm quá xa, hay là chuyển đến số 5 tử ở giống chúng tôi đi, đến lúc đó hai người chúng ta một phòng, cho cái tên dẫm thối kia tức chết luôn." Viên Mộc Dã vừa định nói, trong nhà mình còn có chó, không tiện ở lại ký túc xá, thì nghe thấy Đoàn Phong đột nhiên nói xen vào, Cậu viện hiện giờ chưa thích hợp ở lại số 54, việc này nói sau. Mọi người đều ngạc nhiên, dường như không ai ngờ đoàn phong sẽ nói ra câu này. Mặc dù viên mộc dã không biết vì sao đoàn phong nói như vậy, nhưng cậu không thích khiến bầu không khí trở nên gượng gạo vội vàng phù họa. Bây giờ tôi quả thật không thích hợp ở trong ký túc xá với mọi người. Nếu như có một mình tôi thì đơn giản, nhưng nhà tôi còn có một con chó của người bạn gửi nuôi. sau này có cơ hội thì tính sau trương đại quân là người biết nhìn mặt nói chuyện, anh ta nghe vậy vội vàng chuyển chủ đề chỉ tần, cho chúng tôi mấy trái bia tiểu viên như dòng máu mới gia nhập vào đội chúng ta nào, kính tiểu viên một chén viên mục dã vội cầm chén rượu lên nên là tôi kính mọi người trước mới đúng tôi mới đến, sau này nhờ mọi người chỉ bảo nhiều hơn trương khải ôm viên mục dã trên mặt có vẻ say, cậu ta nói Anh Viên, tôi đề nghị một ý kiến. Anh xem bây giờ anh cũng là một thành viên của số năm tư rồi. Sau này cách nói chuyện của anh phải thay đổi, đừng giả dặn như thế. Khách sáo như thế, quá xa cách. Anh xem chúng ta có bao nhiêu người, có cái gì thì nói cái đó, tuyệt đối không được giấu giếm, biết không? Viên mục giã bật cười gật đầu. Được, tôi biết rồi, sau này tôi sẽ cố gắng sửa lại. Trường Khải càng nói càng loạn, đầu lưỡi lưu cả lại cái gì mà cố gắng sửa nhất định phải sửa anh chỉ cần coi chúng tôi như anh em nghĩ cái gì nói cái đó có gì nói đó viền mộc dã không ngờ trường khai to lớn như vậy tử lượng lại kém thế xem ra đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình rong được sau khi cơm nước no nê trường khai uống đến mức đứng không vững thế nên mọi người chia thành hai hướng một là hoác nhiễm không hề dính một giọt rượu nào, lái sẽ đưa viên mộc giả và trương đại quân về; còn những người khác đi bộ về số năm từ, vì xuân phong lý chỉ cách đường hướng giường không đến hai con phố. Lúc về, viên mộc giả thấy tăng nam nam thực sự thích con sóc, nên đưa chiếc lồng cho cô và bảo: tôi tạm thời không chăm sóc được nó, cô có thể giúp tôi nuôi nó mấy ngày được không? tăng nam nam không ngờ viên mộc giả lại đưa con sóc cho mình nuôi. trong mắt thoáng của tỉa vui sướng không che giấu được mặc dù cô nhanh chóng giấu đi cảm xúc nhưng vẫn bị viên mục dã nhìn thấy được rồi vậy tôi sẽ nuôi hộ anh mấy hôm mặc dù tầng nam nam giả về miễn cưỡng nhưng viên mục dã biết trong lòng cô ấy rất vui thật ra trương đại quân uống cũng nhiều suốt đường về lại nhai không ngừng nói cái gì mà anh ta về trễ sẽ bị vợ mắng viên mục dã thấy tình cảnh này đương nhiên đều hoắc nhiễm đưa trường đại quần về nhà trước, sau đó mới đưa mình về. Nhà trường đại quân ở gần trường trung học số 5 nên được xem là khu dân trí cao. Xem ra vợ trường đại quân rất có mắt nhìn, sớm mua một căn phòng ở đây, chờ giá trị tăng lên. Không ngờ hai người bọn họ vất vả đưa được trường đại quân đến trước cửa nhà viên mục dã vừa định gõ cửa thì hoác nhiễm ngăn lại, nói gõ cái gì? Nhà anh ấy không có ai Viên Mục dã ngạc nhiên Sao lại không có ai Vừa rồi tôi nghe thấy Trương Đại Quân thì thầm rằng Về muộn sợ bị vợ mắng đấy thôi Vợ anh ấy không ở nhà sao Xong mặt hoắc nhiễm buồn bã Anh Đại Quân Vợ anh ấy mất từ 3 năm trước rồi Mấy năm nay Anh ấy không chịu dọn về số 54 Hơn nữa lúc nào cũng nói Vợ mình đang chờ ở nhà Nên muốn về sớm Nhưng chúng tôi đều biết Làm gì có ai chờ anh ấy Chỉ là chúng tôi không đành lòng nói toạc ra thôi Cho nên sau này Anh cũng phải chú ý để biết chưa Không được hỏi anh ấy những câu liên quan đến chuyện của chị dâu Nói xong hoắc Nhẫm lấy chùm chìa khóa Ở đai lưng của Trương Đại Quân mở cửa ra Sau khi hai người đỡ Trương Đại Quân vào nhà Thấy đồ đạc trong nhà Bầy biện rất ấm cúng Không hề có dấu hiệu Bà năm này không có bàn tay chăm sóc của phụ nữ Trên tường phòng cách Còn treo bức ảnh cưới Trong ảnh Trương Đại Quân cười rất hạnh phúc sau đó họ kéo trương đại quân vào phòng ngủ may mà anh ta chưa dậy đến nỗi không nhấc được cái chân lên nếu không với trọng lượng của anh ta hai người họ chắc chết việt mục giã thấy hoắc nhiễm đi vào bếp lấy một cốc nước ấm đặt ở đầu giường người từng uống say đều biết người sau khi say rượu tỉnh lại việc đầu tiên là muốn uống nước bình thường nhìn bề ngoài hoắc nhiễm trông chảnh chọe tự kỷ nhưng ở phương diện chăm sóc người khác cậu ta rất cẩn thận Hoác nhiễm để cốc nước cẩn thận rồi định đi nhưng cậu ta vừa quay người thì thấy viền mục Dã dùng vẻ mặt vui vẻ nhìn mình lập tức đỏ mặt nói ánh mắt anh thích kia là thế nào để cốc nước trên đầu giường cho người say không phải là chuyện bình thường sao viền mục Dã biết hoác nhiễm đang thấy ngại nên chỉ lắc đầu nói chúng ta đi thôi không ngờ viền mục Dã vừa ra khỏi phòng ngủ đã nhìn thấy một người phụ nữ tóc dài Ngồi ngay ngắn trên ghế sofa ở phòng khách Cậu giật mình, thầm nghĩ Vợ đại quân chết ở nhà sao? Đang nghĩ ngợi thì hoắc nhiễm ở sau lưng đầy cậu một cái Đi đi Viền mục dã quay đầu Về mặt nghiêm túc giơ tay lên ra hiệu im lặng Sau đó quay lại tiếp tục nhìn vào phòng khách Người phụ nữ kia mặc một bộ quần áo ở nhà Nhìn không thấy giống bị bệnh gì Bởi vậy viền mục dã đoán Cái chết của vợ đại quân không phải là tử vong bình thường. Quả nhiên, lúc này có một người dáng cao gầy đi từ trong bếp ra đến bên cạnh người phụ nữ kia cúi đầu thì thầm gì đó với cô ấy. Nhìn cảnh này trong lòng Viên Mục Giã vô cùng hoảng loạn. Hình ảnh này sao lại quen thuộc đến như thế? Mặc dù địa điểm và nạn nhân không giống nhau, nhưng những hình ảnh trước mắt giống hệt như tình cảnh lúc Lý Tử Y tự tử. Trong lúc Viên Mục dã vẫn đang kinh ngạc ngẩn người. thì bóng dáng cao gầy kia đã quay người rời đi chỉ một lúc sau Trương Đại Quân mồ hôi mồ kê nhễ nhại chạy về anh ta nôn nóng nói gì đó với người phụ nữ kia nhưng cô ta hoặc phải nói là vợ của Đại Quân lại chẳng có một chút phản ứng nào mặt mày ngờ ngạch ngồi ở trên sofa còn Trương Đại Quân như thể không hề nhận ra sự khác thường của vợ mình mà liên tục nói gì đó mãi đến khi vợ anh ta đột ngột đứng bật dậy khỏi ghế Anh ta mới cảm thấy hình như đã xảy ra chuyện gì đấy không ổn rồi. Lúc này, hình như Trương Đại Quân muốn đi qua kéo vợ mình, nhưng vợ của anh ta lại đột nhiên tránh né, sau đó xoay người chạy ra phía ban công. Ban công nhà Trương Đại Quân là không gian mở, là loại ban công thường có thể phơi được chăn. Có lẽ lúc Trương Đại Quân sửa nhà cũng không ngờ được rằng lại có một ngày người vợ yêu dấu sẽ nhảy từ đó xuống. Cho đến giờ viện mộc dã vẫn không thể quên được về mặt tuyệt vọng và kinh ngạc của đại quân lúc ấy, anh ta không hiểu tại sao vợ mình đang yên đang lành lại nhảy lầu tự tử. Hoắc Nhiễm bị ánh mắt của viên mục dã nhìn về phía mình để ép, chồng nháy mắt, cậu ta hiểu ngay, anh chàng viên mục dã toàn nhìn cẩn thận, luôn lịch sự với tất cả mọi người, thật ra cũng là một người không đơn giản. Từ ánh mắt của viên mục dã, Hoắc Nhiễm có thể nhìn ra được, nhất định ông anh này đã thấy thứ gì đó mà cậu ta không thể nhìn thấy. Đường trông hoác nhiễm trẻ tuổi, nhưng bắt đầu từ hồi 15 tuổi, cậu ta đã là nhân viên ngoài biên chế của số 54 rồi. Số chuyện tà ma mà cậu ta gặp nhiều không đếm xuể. Hơn nữa, cậu ta biết viên mục dã sẽ không vô cớ hù dọa mình. Và lại viên mục dã vừa tới số tư, cho nên anh chàng này càng không thể nào biết được chuyện của vợ Trương Đại Quân. Qua hồi lâu, Cuối cùng viền mộc giã không nhìn chăm chăm vào phòng khách tối tăm nữa. Sau mặt cậu u ám, cậu quay đầu nhìn sang Hoác Nhiễm và hỏi Vợ của anh đại quân chết như thế nào vậy? hoắc Nhiễm nghe hỏi mà lòng thầm đánh tót một cái. Đúng là cậu ta đã từng gặp nhiều chuyện tà ám, nhưng gặp nhiều không có nghĩa là không sợ hãi. Từ trước đến này, một người sợ bóng tối như cậu ta sao lại có thể không sợ ma chứ? sốc mặt hoặc nhiễm tái nhợt. Anh, anh hỏi điều này để làm gì? Câu nói của cậu ta nhắc nhở viên mục giã. Thật ra mình không nên hỏi thẳng như vậy. Cậu hoàn toàn có thể tìm cơ hội hỏi lâm miểu, chứ không phải hỏi luôn chàng trai trẻ trước mặt này. Viên mục Giả lập tức lấy lại tinh thần. Không có việc gì, đi thôi. Hoặc nhiễm đầu ngốc. Cậu ta nhìn là biết viên mục Giả đang cố tình làng tránh câu hỏi của mình, bền truy hỏi. Rốt cuộc anh đã thấy cái gì?" Viên mục giả nói bằng chất giọng trầm xuống. "Không có gì." Hoắc Nhiễm cười khẩy. "Tôi biết anh thấy cái gì. Tất cả những người có thể vào số 54 đều không phải người bình thường." Trưởng Khải nói rất đúng, nếu anh đã vào số 54 chúng tôi thì không cần thiết phải giấu giếm như vậy. Nói đến đây, cậu ta giơ tay chỉ ra phía ban công và bắt đầu kể. Vợ của anh Đại Quân đã nhảy từ chỗ đó xuống Hôm đấy Hai vợ chồng họ cãi cỏ Bởi vì một việc nhỏ Trong cơn tức giận Anh Đại Quân đi ra ngoài uống rượu với chúng tôi Tôi đã gặp chị dâu vài lần Mặc dù lòng dạ hẹp hòi Nhưng cũng không đến mức Bởi vì chuyện nhỏ tí ti này Mà muốn nhảy lầu Lúc ấy Đầu tiên Anh Đại Quân nhận được tin nhắn Từ một số lạ gửi tới Trong đó bảo anh ấy lập tức về nhà Gặp mặt vợ lần cuối cùng Tôi và Trương Khai còn nói đùa rằng chắc chắn đây là tin nhắn lừa đảo. Anh Đại Quân cũng cười nói vợ mình chưa bao giờ làm chuyện khóc lóc làm loạn, đòi thất cổ. Nhưng một lát sau, anh Đại Quân lại nói trong lòng anh ấy hơi bồn chồn mắt phải còn mấy liên tục. Anh ấy phải về nhà xem thử. Khi đi, anh ấy còn bị mấy người chúng tôi cười nhạo một trận. Ai ngờ anh ấy đi chưa được một tiếng. Đội trưởng đã nhận được điện thoại của anh ấy. Trong điện thoại, anh ấy khóc rất to, khóc tới mức không nói năng được rõ ràng. Lúc ấy cả đám tôi về trường khai đều trợn tròn mắt, cảm thấy chắc chắn là có vấn đề rồi. Hôm nay tôi nói với anh nhiều như vậy không vì điều gì khác, chỉ không muốn để anh nhắc tới chuyện này với anh đại quân. Đây là điều cấm kỵ, mãi mãi không thể nhắc đến trong lòng anh ấy. Bởi vì đến bây giờ, anh ấy vẫn không biết rốt cuộc tại sao vợ của mình lại muốn tự tử. Nghe sòng viên mục giả đặt hai tay lên vài hoác nhiễm và bóp mạnh. Yên tâm đi, lòng tôi hiểu rõ, tôi sẽ không đề cập đến trước mặt anh ấy. Hoác nhiễm thở dài, sau đó chuẩn bị đi. Ai ngờ đi chưa được mấy bước, cậu ta đột nhiên quay đầu lại, hỏi viên mục giả Anh viên, mới nãy anh đã thấy điều gì? Viên mục giả hơi sừng sốt, đây là lần đầu tiên thằng nhóc hoắc nhiễm này gọi mình là anh viên. Cậu suy nghĩ rồi đáp rất thận trọng. Nếu tôi nói tôi thấy cảnh vợ của anh đại quân tự tử, cậu có tin không? Cậu ta hơi nhíu mày, sau đó lại giãn lòng mày ra và nói. Tôi tin. Viên mục giã gật đầu. Được, vậy tôi có thể nói cho cậu biết rằng tôi nhìn thấy được một vài chuyện xảy ra ở đây trước khi anh đại quân chưa kịp trở về. Nhưng đó cũng không phải toàn bộ sự thật về việc vợ anh đại quân tự tử. Nếu hôm nay chúng ta nói cho anh đại quần biết chút thông tin, chẳng đáng kể gì. Trong tình huống chưa biết toàn bộ trần tướng, với anh ấy mà nói thật sự hơi tàn nhẫn quá. Cho nên khi chưa điều tra rõ hoàn toàn sự việc, chúng ta vẫn chưa thể nói với anh ấy được. Hoặc nhiễm tiếp tục truy hỏi, vậy rốt cuộc anh đã nhìn thấy cái gì? Viền mục Dã thở dài, hey, tôi nhìn thấy một bóng người mơ hồ xuất hiện ở đây. nhưng lại không thấy rõ lắm mặt mũi của người nọ. Có điều, có thể chắc chắn, gã là một người đàn ông trẻ. Hoặc nhiễm nghi ngờ, là gã đẩy chị dâu xuống lầu ư? Viên mục giã lắc đầu, không phải, vợ của anh đại quân nhảy lầu ngay trước mặt anh ấy, người kia đã đi trước khi anh đại quân trở về. Tuy nhiên có thể khẳng định một điều, sự xuất hiện của người đó, chắc chắn có liên quan đến cái chết của vợ anh đại quân. Bởi vì tôi thấy người nọ đã nói gì đó với vợ anh ấy trước khi đi. Hoác nhiễm hỏi. Nói gì? Viện Mộc giã ăn ngay nói thật. Tôi không nghe thấy âm thanh, chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh thôi. Hoác nhiễm ngạc nhiên một lúc mới nói với viện Mộc giã. Được, tôi biết rồi. Nếu có cơ hội, tôi nhất định phải điều tra rõ chuyện này. Tôi không muốn để anh đại quần tiếp tục sống mãi như vậy. Tôi muốn cho anh ấy sống cuộc sống bình thường. Viên mục dã khẽ thở dài rồi bảo, "Được, chúng ta cùng nhau điều tra." Ra khỏi nhà Đại Quân hoắc nhiễm đột nhiên trầm giọng nói với viên mục dã, "Hôm nay cảm ơn anh đã chịu nói cho tôi biết. Có điều, việc ở số 54 cũng không dễ làm, anh cần phải suy nghĩ kỹ, đừng để đến lúc đó vì liên lụy người khác mà cảm thấy hối hận." Viên mục dã sững sốt, cậu không biết tại vì sao mà hoắc nhiễm lại nói ra lời này. chẳng lẽ cậu ta ám chỉ chuyện của vợ đại quân nhưng khi viên mục giã vừa định hỏi cậu ta tại sao lại nói thế thì Hoắc nhiễm đã bước vào trong tháng mấy trước về đến nhà Kim Bảo đã ở cửa chờ từ lâu viên mục giã chơi ném bóng ở trong sân với nó một chốc theo thường lệ rồi mới về phòng chuẩn bị rửa mặt đi ngủ nhưng viên mục giã nằm ở trên giường mãi vẫn không ngủ được trong lòng cậu vẫn luôn nghĩ đến những lời nói bàn nãy của hoác nhiễm như thế nào gọi là việc ở số 5-4 không dễ làm còn bảo cậu đừng hối hận gì đó xem ra số 5-4 này tuyệt đối không đơn giản như nhìn bề ngoài nước ở nơi này rất sâu đây sáng sớm hôm sau viên mục giã có mặt đúng giờ ở trước cửa chính của tòa nhà số 5-4 cậu lấy chiếc chìa khóa công nghệ cao theo lời trường khai ra vừa mới chuẩn bị mở cửa đang nghe thấy phía sau truyền đến giọng nói của trương đại quân tới sớm thế Xem ra tử lượng của cậu tốt đấy nhỉ?" Viên Mộc Dã quay đầu lại nói chào, sau đó cười đáp, "Tử lượng của tôi xoàng thôi, ngày hôm qua không uống nhiều là do các anh không nhẫn tầm chuốc tôi, nếu không, tôi cũng không bằng anh về trường khai đâu." Trương Đại Quân giờ bữa sáng trong tay lên và hỏi, "Ăn sáng chưa, anh mua hơi nhiều, cô muốn cùng ăn không?" Viên Mộc Dã vừa nghe vậy thì vội xin miễn, "Ăn rồi, tôi ăn rồi, anh nhanh đi vào ăn đi." Nếu không riêng nguội mất Hai người vừa nói vừa cười đi vào tòa nhà cũ Đúng lúc gặp trường khai Còn đang ngái ngủ Chuẩn bị đi lên lầu Cậu ta thấy bữa sáng trong tay Trương Đại Quân Bền dơ tay rảnh lấy Chỉ có anh tròn vò là tốt Biết em chưa ăn sáng Trương Đại Quân thấy vậy lại rằng về Cậu đánh răng rửa mặt chưa mà đã ăn Rửa mặt trước đi Một lát lên lầu rồi ăn Hơn nữa trong đây còn có cả phần của hoắc nhiễm Và nam nam nữa đấy Trường Khai biểu môi, tròn vo, anh không công bằng nhá, chỉ biết thương hai người nhỏ tuổi, không thương em. Trường Đại Quần cười xấu xạ, he he, cậu có cái gì hay mà thương? Cậu già đâu rồi, còn ăn hiếp trẻ con hả? Bởi vì bữa cơm ngày hôm qua, Viên Mục Dã và bọn họ dường như đã trở nên thân hơn, nhất là Tăng Nam Nam. Lúc cô nhìn thấy Viên Mục Dã còn chủ động chào hỏi cậu, hành động này cũng làm Viên Mục Dã thấy hơi giật mình. Nhưng khi tàng nam nam đi ngang qua bên cậu, cậu lại nhận thấy trong mũ áo hoodie của cô nhóc hình như có cái gì đó động đậy. Cậu nhìn kỹ, hóa ra là con sóc con kia đang trốn ở bên trong. Xem ra cô nhóc này thật sự thích con thú nhỏ, nếu không, sẽ không mang theo bên người kể cả lúc đi làm. Trong phòng họp, Hoác nhiễm và Trường Khải đang ăn bữa sáng, Trường Đại Quần mang đến, những người khác cũng đã ngồi sẵn chờ họp. Lúc này đoàn phong đẩy cửa bước vào anh ta đặt một chồng hồ sơ ôm trên tay xuống trước mặt viên mục dã rồi nói hôm nay không có việc gì cậu xem lại những vụ án trước đây chúng tôi từng điều tra đã. Viên mục Dã cũng biết đây là cách nhanh nhất để hòa nhập vào với bọn họ thế nên cậu vui vẻ nói được. Ai ngờ ngay lúc này hoặc nhiễm đang ăn bữa sáng tiền tay xé rách một gói đậu phong già chuẩn bị ăn kết quả lại thấy một con vật nhỏ lông xù nhảy tới trước mặt cậu ta như một tia chớp, cướp lấy một hạt đậu phộng rồi chạy. Lúc ấy miệng hoắc nhiễm đang ngậm một ngụm sữa đậu nành bị con sóc đột ngột xuất hiện dọa nên phun luôn sữa đậu nành trong miệng và mặt của trường khai ở đối diện thoáng chốc khung cảnh trở nên vô cùng đẹp mắt. Lúc này viên mộc dã mới phát hiện, đừng thấy trường đại quần béo phệ nhưng lại là một người mập khá nhanh nhạy. trong nháy mắt, hoắc nhiễm phun ngụm sữa đậu nành ra. Anh ta đã né tránh một cách nhẹ nhàng. Nhìn trường khai bị mình phun sữa đầu nành đầy mặt, hoặc nhiễm cũng không biết nên nói cái gì. Thế là cậu ta đành phải tức giận nói với tàng nam nam. Sao cô lại mang sóc vào phòng học? Nó không có lồng sắt à? Tàng nam nam nói với vẻ mặt vô tội. Nó vẫn chưa trưởng thanh, nhốt vào lồng sắt sẽ không tốt đâu. Nó sẽ bị bức bối. Cô này! hoắc nhiễm chỉ đành bất đắc dĩ trường mắt với tàng nam nam. Già vẻ tôi không thể chấp nhận với cô Đoàn phòng đành phải rút khăn giấy Đưa ra cho Trường Khải Đừng làm âm ý nữa Nhanh lau đi Trường Khải vừa lau vừa oán trách Ai làm âm ý à Nếu biết Trường bị phun đầy mặt Thì thà không rửa mặt còn hơn Hoắc nhiễm nghe Trường Khải nói thế Thì dẫn đến nỗi tai hơi đỏ lên Cậu ta bĩu mồi không nói một câu Cuối cùng viên một dã cười Nói với Trường Khải <cười> Sữa đậu nành là thứ có thể dưỡng trắng Tôi thấy hình như cậu trắng hơn vừa rồi một chút đấy. trương Khai nửa tin nửa ngờ lấy điện thoại di động giả làm gương soi thử. Thật vậy hả? Đoàn phòng khẽ hô nhẹ rồi bảo Thôi thôi, nói hai chuyện chính nào. Một là tiểu viên đã chính thức trở thành thành viên của chúng ta nhưng cậu ấy vẫn chưa quen với công việc của chúng ta đâu. Đại quân, anh dẫn dắt cậu ấy một thời gian nhé. trương Đại quân gật đầu vừa định nói thì lại bị trương khai giành mất em dẫn dắt rất tốt mà cần gì phải làm phiền đến anh đại quân chứ nhưng đoàn phong lại chỉ lườm cậu ta bằng đuôi mắt căn bản chẳng thèm hùa theo câu của cậu ta chuyện thứ hai tôi đã gửi báo cáo điều tra vụ sông kim thủy cho tổng giám đốc lâm mấy ngày này tạm thời không có công việc gì khó giải quyết nếu mọi người muốn nghỉ phép thì thừa dịp này mà nghỉ đi đừng để đến lúc bận cũng muốn nghỉ cũng không được Đoàn Phong vừa dứt lời, Hoắc Nhiễm đã giơ tay. "Đội trưởng, em muốn xin nghỉ phép mấy ngày." Đoàn Phong gật đầu. "Được, một lát cậu nộp giấy xin nghỉ phép đến phòng làm việc của anh." Sau khi nói xong, anh ta lại nhìn lướt qua mọi người rồi hỏi lại, "Còn ai muốn nghỉ phép nữa không? Nếu không có thì tan họp." Ra khỏi phòng họp, viên mục dã ôm một chồng hồ sơ trở về phòng làm việc của mình. Nhưng cậu vừa mới ngồi xuống, Thì Trường Khải đã sắp tới Chờ khi anh có thể nghỉ phép Chúng ta cùng đi ra ngoài chơi nhé viên Mục Giã buồn cười Cậu muốn đi chơi như vậy sao Tại sao lần này không nghỉ phép đi Trường Khải khét than thở Anh không biết đấy thôi Tôi đây là người thích náo nhiệt Đi chơi một mình đâu có ý nghĩa gì chứ Anh tròn vò và đội trưởng đoàn Cũng không nghỉ phép Anh đâu thể bảo tôi đi chơi với thằng nhãi danh hoắc nhiễm kia được Ngẫm lại thì đó là một kiểu trà tấn đấy. Bây giờ có anh tới thì tốt rồi. Đến lúc đó, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi. viên Mộc giã chỉ cười mà không trả lời lại. Có vẻ như ngầm nhận lời với trường khai. Nhưng sự thật là cậu không có mặt mũi nói rằng từ nhỏ đến lớn, mình chưa từng đi ra ngoài du lịch lần nào. Trường khai thấy viên Mộc giã đồng ý đề nghị của mình, nên vừa ngâm nga câu hát, vừa về ký túc xá rửa mặt. Cậu ta đi cái... là viên mộc dã cảm thấy cả thế giới đều yên tĩnh lại. Cuối cùng mình cũng có thể yên tĩnh xem những hồ sơ này một cách đàng hoàng rồi. Trước khi mở những hồ sơ này ra, viên mộc giã cho rằng số 54 là một đơn vị nghiên cứu khoa học. Tứ bọn họ nghiên cứu đáng lẽ phải rất nghiêm chỉnh và cẩn thận, rất khoa học. Kết quả sau khi cậu đọc tài liệu trong những hồ sơ đó, thế giới quan mà cậu dựng nền từ nhỏ đến lớn lập tức chịu cú sốc nghiêm trọng. cậu mở từng hồ sơ giảm một, nhận thấy bên trong đều là báo cáo điều tra của một vài sự kiện ma quái. Nội dung của những báo cáo này tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém vụ sông kim thủy ăn thịt người. Cái gì mà đứa bé có đôi mắt kỳ lạ, thùng lũng ký ức, trao đổi linh hồn, thậm chí còn có sống lại sau khi chết. Viên mục giả đọc từng báo cáo điều tra của từng sự việc quái lạ, cậu thật lòng nghi ngờ Có phải đoàn phong lấy nhầm hồ sơ hay không? Số 54 đường hướng dương thật sự là một đơn vị nghiên cứu khoa học sao? Viện mục giã là người làm việc chăm chỉ. Đoàn phong bảo cậu xem báo cáo điều tra trước đây, nên cậu thật sự ngồi trong phòng làm việc, xem nghiêm túc cả ngày. Ngay cả cơm trưa cũng do trường khai mang về văn phòng cho cậu ăn. Ở trong mắt viện mục Giả, mặc dù cuối cùng những vụ việc quái lạ đó, đều có một lời giải thích tạm coi như là hợp tình hợp lý nhưng cậu có thể cảm nhận được rõ ràng cái gọi là lời giải thích hợp tình hợp lý ít nhiều đều hơi gợn gò ép dường như là đang che giấu sự thật của vụ việc có lẽ lầm miểu nói rất đúng quả thật là vì nghề nghiệp trước kia nên mình thích nghi ngờ mọi việc nhưng kinh nghiệm trước kia nói cho viên mục Giả biết mỗi nghi ngờ của cậu chính xác đến 80-90% lúc sắp tan làm Cậu nhận được điện thoại của Từ lệ. Lúc này viền mục giã mới nhớ tới chuyện hôm qua đã đồng ý với người ta. Vì thế cậu bèn gửi vị trí của mình cho Từ lệ, bảo anh ta đến đón mình sau 5 giờ rưỡi. Một lát sau cậu chào hỏi với mọi người rồi đi một mình ra khỏi số 5 từ. Cậu vừa mới đi khỏi ngõ nhỏ đã nhìn thấy xe tử lệ đậu ở ngã tư. Lúc viền mục giã gửi vị trí cho tử lệ, cũng không nghĩ nhiều. Ai ngờ cậu vừa mới ngồi lên xe. Tử lệ đã dùng vẻ mặt giật mình. Hỏi, cậu vào số 5 từ làm ma Viền mục dã hơi sửng sốt, đáp. Hả, làm sao thế? Số 5 từ này rất nổi tiếng à? Từ lệ hơi kinh ngạc. chưa kìa, cậu chưa từng nghe nói đến chuyện của số 5 từ ừ. Viền mục dã lắc đầu, đáp với khuôn mặt thẳng thắn, thành khẩn. Mấy ngày hôm trước tôi mới biết còn có một đơn vị như vậy. Từ lệ nghe vậy thì bật cười. Hờ, thôi được, cậu vào đó cũng tốt. lỡ đầu về sau nếu chúng tôi có chuyện gì muốn nhờ số 5 từ hỗ trợ tìm thẳng cậu là được không cần chạy vậy nhờ và mối quan hệ khắp nơi cũng không tìm thấy cách viên mục giả ngờ vực anh nói là trước kia anh từng đi tìm đơn vị số 5 từ nhờ giúp đỡ sao sao tôi chưa từng nghe nói đến chuyện này nhỉ từ lệ nghe cậu hỏi như vậy thì hơi xấu hổ đương nhiên là lén lút tìm chuyện như thế này cũng không thể giống trống của trường nói ra ngoài được Viện mục giã hơi tò mò. Vụ nào thế, kể tôi nghe thử. Từ lệ nhớ lại, rồi bắt đầu kể. Chắc là chuyện ba năm trước đây, lúc ấy cậu còn ở quê, cho nên không biết cũng rất bình thường. Lúc ấy vụ án kia ấm ý đến mức làm cả thành phố đều biết. Cập trên ra mệnh lệnh, bảo chúng tôi cần phải phá án trong thời gian quy định. Nếu không, người của cả đội chúng tôi đều phải gánh chịu hậu quả. Sau đó trên đường đi đến hiện trường vụ án Từ lệ kể cho viên mục giã Nghe vụ án ly kỳ Xảy ra năm xưa Đó là một vụ án xảy ra ở thủ đô vào mấy năm trước Lúc ban đầu Nó chỉ là vụ người dân mất tích bình thường mà thôi Vào một ngày cuối tháng 8 Từ lệ nhận được điện thoại Của bạn học cấp bà ngô mẫn Nói là mấy ngày trước Hai vợ chồng em gái ngô mải Của cô ấy bỗng mất tích Lúc ấy từ lệ chỉ coi vụ án đó Như những vụ án người dân mất tích bình thường, anh ta không thể ngờ được rằng sau đó lại trở nên lớn chuyện đến như vậy. Nhưng dù sao cũng là bạn học cũ của mình, còn là hoa khôi của trường năm đó, cho nên tử lệ vẫn lấy việc công làm việc tư, anh ta gọi điện thoại cho đồn công an trực thuộc khu vực của họ. Sau khi tìm hiểu mới biết, trước đây cha của Ngô Mẫn đã từng đi báo án, nói là con gái và con rể của ông ta đột nhiên mất liên lạc. Lúc ấy, đồng chí ở đồn công an cũng rất đề tâm đến vụ án này, nên khi theo trà ngô mẫn đến nhà ngô mai một chuyến. Đương nhiên lúc ấy trong nhà ngô mai chắc chắn không có người, vì thế cảnh sát đang nghe theo gợi ý của trà ngô mẫn mà cậy cửa nhà ngô mai ra. Kết quả, khi đi vào thì thấy mọi thứ trong nhà đều bình thường, không có tình trạng bị lục tung. Nhưng một đống rau mốc meo trong phòng bếp nhanh chóng khiến cảnh sát chú ý. Phải nói là đống rau mốc mèo đó Cũng không có gì đặc biệt Chỗ duy nhất không thích hợp chính là Nó đã được rửa sạch, cắt sẵn Chuẩn bị bỏ vào nồi Nhưng cuối cùng lại bởi vì lý do nào đó Không biết Mà bữa cơm này chưa được nấu xong Những nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị sẵn Cũng để hư cả Lúc ấy đồng nghiệp ở đồn công an Cũng cảm thấy sự việc không ổn Bởi vì người sống cuộc sống bình thường Có ai lại đi ra ngoài Lúc đang chuẩn bị nấu cơm đâu kể cả thật sự có việc phải ra ngoài, thì có phải cũng nên đóng gói những nguyên liệu nấu ăn cất lại vào tủ lạnh, để đến lúc trở về còn nấu. Nếu cứ để mặc trên thớt mà bỏ đi, chứng tỏ chắc chắn là bọn họ đi rất đột ngột, thậm chí có thể nói chính bản thân bọn họ đều không biết, mình không thể về trong khoảng thời gian ngắn. Sau đó, đầu tiên là cảnh sát tìm hết một lượt trong nhà, rồi lại đến phòng quản lý trích lục già camera giám sát, Nhưng bởi vì trong khoảng thời gian đó camera trong khu vực trung cư bị trục chặt, cho nên cuối cùng họ chẳng tìm được mách mối nào có giá trị. Dù gì thì bọn họ cũng đều là người đã trưởng thành. Ai mà biết liệu có phải hai vợ chồng này chợt hứng lên rồi chạy đi đâu chơi không? thế thì khó mà nói lắm. Cho nên lúc ấy hai cảnh sát nhận vụ án chỉ đành về trước. Nhưng chàng ngô mẫn lại không cho là như vậy. Ông ta vẫn luôn tin rằng Con gái và con rể mình nhất định đã xảy ra chuyện bởi vì ông ta nhìn thấy ví tiền của con rể trên bàn trà ở phòng khách. Bên trong còn có mấy thứ chúng mình thử nhận dần và thẻ ngân hàng linh tinh. Thử hỏi một người chuẩn bị ra ngoài mấy ngày sao có thể không mang theo mấy thứ này được. Thật ra cảnh sát cũng cảm thấy ông cụ nói có lý. Nhưng hiện giờ bọn họ thật sự không có phương hướng nào để điều tra. Điện thoại của hai người cũng đều không thể liên lạc Cuối cùng, hai cảnh sát bị ông cụ làm phiền đến nỗi hết cách, nên lại điều tra lịch sử di chuyển của hai người kia, phát hiện bọn họ không lên bất cứ phương tiện giao thông công cộng nào, yêu cầu mua vé bằng tên thật. Nhưng điều này cũng không thể nói lên điều gì. Lỡ đầu bọn họ đi xe của bạn để đi du lịch tự túc thì sao? Việc này cũng không phải là không thể. Hơn nữa, theo lời kể của cha Ngô Mẫn, quan hệ giữa ông ta với con gái và con rể khá là bình thường. có đôi khi một hai tháng không liên hệ cũng là chuyện bình thường cho nên cảnh sát phân tích có lẽ cặp vợ chồng trẻ chỉ là đi ra ngoài chơi ở nơi ra ngoại thỉnh thoảng không có tín hiệu thôi bởi vậy bọn họ khuyên Ngô Mẫn cùng ông cụ Ngô đừng gấp gáp về nhà kiên nhẫn chờ mấy ngày rồi hãng nói lúc ấy Ngô Mẫn cũng có lòng khuyên cha mình đừng gấp gáp như vậy nhưng cha cô không nghe cứ nhất quyết đòi tự mình đi tìm Ngô Mẫn không lây chuyển được Mấy ngày này, đúng là công ty cô lại bận quá, nên đành phải dặn dò cha có thể tự mình đi tìm. Nhưng có chuyện gì, nhất định phải báo cho cô trước tiên. Tuyệt đối đừng tự mình cậy mạnh. Ai ngờ, ngoài miệng ông cụ đồng ý nói được, được. Nhưng ngày hôm sau, Ngô Mẫn lại phát hiện không thể nào liên hệ được với cha mình. Điều này khiến Ngô Mẫn sợ hãi. Vì thế cô lập tức đến đồn công an báo án lần nữa. Chỉ có điều lần này, Người cần tìm đã từ em gái và em rể biến thành cha của cô. Thật ra các đồng chí ở đồn công an vẫn rất có trách nhiệm. Bọn họ trích lục camera giám sát ở khu chung cư nhà ông cụ. Thấy rằng vào cùng ngày mất tích, ông ấy đã đón mấy chuyến xe buýt. Mục đích cuối cùng chắc là căn nhà cũ của gia đình con rể ở vùng ngoại thành. Nhưng trong khoảng thời gian này, căn nhà cũ kia luôn để trống, chưa từng có ai vào ở. Trước kia, hai vợ chồng Ngô mai kinh doanh homestay ở nhà cũ. Bọn họ nghĩ rằng người thành phố bây giờ thích đến vùng nông thôn để ăn cách gọi là thực phẩm hữu cơ. Vì vậy bọn họ còn cuốc một mảnh đất ở sau nhà để trồng rau, xem thử mình có thể trồng rau hữu cơ chất lượng tốt hay không. Chỉ tiếc mặc dù bọn họ có ý tưởng tốt, nhưng hai vợ chồng Ngô mai lại luôn làm việc theo kiểu đầu voi đuôi chuột. Lúc mới bắt đầu làm thì nhiệt tình lắm, nhưng quá thời gian dài, Bắt đầu cái này không được, cái kia cũng không xong. Quả nhiên chưa làm được nửa năm, bọn họ đã không kiên trì nổi nữa. Mảnh ruộng chồng thử rau lúc trước, cũng chỉ trồng ra một đống khoai tây hữu cờ đâu đâu cũng có thể thấy. Về sau hai vợ chồng bọn họ trở lại nội thành, nhà cũ tạm thời để đó không dùng tới. Bởi vì vị trí nhà cũ rất hẻo lánh, cho nên lần cuối cùng cảnh sát nhìn thấy ông cụ là ở trước một trạm xe buýt, cách căn nhà cũ đó khoảng 5-6 cây số sau đó ông ấy đi đâu thì không biết được Ngô Mẫn thật sự không còn cách nào em gái và em rể còn chưa tìm được mà cha lại mất tích vì thế cô đành phải tìm đến người bạn học cũ là cảnh sát hình sự tử lệ, hy vọng anh ta có thể giúp mình tử lệ nghe Ngô Mẫn nói rõ từ đầu đến cuối câu chuyện anh ta cũng không nóng lòng lập án giúp cô mà tự mình đi theo Ngô Mẫn đến hai căn nhà của em gái và em rể cô ấy và cả căn hộ mà cha cô đang ở để tìm một lượt trước kết quả vẫn không hề có manh mối gì giống như ba người này đều tan biến vào không khí vậy đương nhiên tử lệ biết con người sẽ không tan biến vào không khí nếu bây giờ tất cả bọn họ đều mất liên lạc như vậy vấn đề rất có thể là có liên quan với nhau nói cách khác có khả năng cha của ngô mẫn đã tìm ra được lý do mất tích thật sự của con gái và con rể dẫn tới việc Chính ông ấy cũng mất tích theo. Theo như tử lệ phân tích, cả ba người mất tích đều là người trưởng thành, bởi vậy cho dù em gái và em dề của Ngô Mẫn có ngang bướng, đi đâu cũng không chào hỏi với người nhà, thì chắc chắn ông cụ Ngô sẽ không vậy. Chắc chắn khi tìm thấy hai vợ chồng con gái út, ông ấy sẽ báo cho con gái lớn trước tiên. Nhưng hiện giờ, nếu ông ấy không làm như vậy, thì rất có thể là bởi vì một lý do đặc biệt nào đó, nên không muốn liên hệ. hoặc là ông ấy đã không thể liên hệ được nữa. Vế trước còn đỡ. Nếu là vế sau, vậy thì hơi khó giải quyết. Với tình hình như thế này, tử lệ cũng chỉ có thể tạm thời điều tra giúp Ngô mẫn với tư cách cá nhân, bởi vì hiện giờ, một là cô ấy không nhận được điện thoại tống tiền, hai là không nắm giữ chứng cứ thực chất, chứng minh ba người bọn họ gặp phải bất chấp. Cho nên dù tử lệ là đội trưởng đội sáu, Anh ta cũng không thể lập án điều tra như vụ án hình sự. Cuối cùng tử lệ phân tích hết tất cả các khả năng, rồi chia đầu mâu về phía căn nhà cũ của hai vợ chồng Ngô Mai. Bởi vì dù sao, tung tích cuối cùng của ông cụ nhà họ Ngô là đang trên đường về nhà cũ. Chồng Ngô Mai tên là Lý Thư Vinh, cha mẹ mất sớm, tài sản duy nhất để lại cho anh ta là căn nhà cũ 5 tầng lầu nằm không tu sửa kia. Sau này anh ta và Ngô Mai muốn mở homestay, vì vậy mới bỏ tiền sửa chữa lại căn nhà cũ đó. Lần đầu tiên Từ Lệ và Ngô Mẫn đến căn nhà cũ kia đã phát hiện một vấn đề, đó là phong cách trang trí của căn nhà cũ này và mấy gian nhà gần đó khác biệt quá nhiều, nói thẳng ra là trang trí quá cao cấp. So sánh với nó, mấy gian nhà bên cạnh trở nên vừa thấp bé vừa bẩn. Lúc ấy Từ Lệ nghi ngờ, liệu có phải người cùng thôn Thấy nhà Lý Thư Vinh trang trí đẹp thế Nên cho rằng bọn họ rất giàu Bởi vậy thấy tiền mờ mắt hay không Kết quả làm tự lệ không ngờ là Vài ngày sau Người dân cùng thôn với Lý Thư Vinh Cũng đến cục cảnh sát báo án Nói rằng người nhà của bọn họ Đến nhà Lý Thư Vinh rồi bị mất tích Hóa ra ở cùng thôn Lý Thư Vinh Có hai tên côn đồ Tên là Lý Đại Quang và Lý Khải Bình thường hai thằng nhãi này Chỉ chơi bời lêu lồng Thích làm mấy chuyện trộm cắp, bọn chúng vẫn luôn để mắt đến căn homestay của Lý Thư Vinh, cho rằng thằng nhãi nhà quê mấy năm cũng chẳng về thôn, vừa quay về đã mượn chỗ đất tốt của thôn bọn họ để kiếm tiền. Vào hai ngày trước, hai đứa chúng và một tiền cồn đồ khác trong thôn, tên là Triệu Hành Lượng, muốn thừa dịp khoảng thời gian này, căn homestay nhà Lý Thư Vinh không có người ở để vào trộm ít đồ đáng giá. Lúc ấy là hai người Lý Đại Quang và Lý Khải trèo tường vào ăn trộm một mình triệu hành lượng ở bên ngoài canh trường tuy nhiên triệu hành lượng đợi ở bên ngoài hơn nửa ngày cũng không thấy hai đứa kia đi ra Cuối cùng gã nhìn gần đó chẳng có cái bóng ma nào nên cũng trèo tường vào sân muốn xem thử có phải hai con hàng kia lấy quá nhiều đồ không mình vào để tiện giúp một tay triệu hành lượng vào sân phát hiện bọn Lý Đại Quang nhảy vào trong nhà Từ một cánh cửa sổ để mở Vì vậy gã đứng ở cửa sổ thò đầu vào Nhỏ giọng gọi hai người bọn họ vài tiếng Muốn xem thử bọn họ ở đâu Nào biết triệu hành lượng gọi vài tiếng Nhưng Lý Đại Quang và Lý Khải Chẳng ai trả lời gã Lúc ấy ánh sáng trong phòng rất mờ Triệu hành lượng không nhìn rõ thứ gì Gã lấy điện thoại di động soi một vòng Cũng không thấy bóng dáng hai tên kia đâu Triệu hành lượng vốn đáng nghĩ Thật sự không được thì gọi điện thoại cho đứa kia nhưng gã lại lo lỡ đầu tiếng chuồng vàng quá bị người đi ngang qua nghe thấy sẽ phiền phức. vì thế gã đành phải nhảy vào từ cánh cửa sổ để mở kìa nhưng điều khiến triệu hành lượng không ngờ tới chính là gã sờ soạn trong bóng tối để tìm hết lượt trong căn nhà từ trên xuống dưới nhưng vẫn không tìm thấy hai người lý đại quang đâu lúc ấy gã cũng chỉ có một suy nghĩ đó là mình gặp ma rồi Gã chính mắt nhìn thấy hai người Lý Đại Quang đi vào, cho dù chúng nó tìm được cái gì đáng giá muốn chiếm riêng, nhưng cũng chỉ có một lối ra, hai đứa cũng đầu thể cầm đồ bay ra ngoài. Ai ngờ, ngay lúc trong lòng Triệu Hành Lượng đang nghi ngờ, thì trong căn phòng trống trải, đột nhiên vang lên tiếng cộp cộp. Lập tức dọa cho gã giật nảy mình, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng. Triệu Hành Lượng chợt nhớ tới một truyền thuyết về căn nhà cũ này. Trên thực tế, cha mẹ Lý Thư Vinh đã chết từ lúc anh ta còn rất nhỏ. Sau đó, anh ta luôn sống cùng ông bà nội. Sau khi ông bà nội của anh ta chết bệnh, căn nhà cũ này vẫn không có ai ở. Cũng không biết từ bao giờ, trong thôn bắt đầu lan truyền lời đồn nhà cũ của nhà họ Lý có ma. Phần lớn đều là lời đồn ai đó đi ngang qua vào buổi tối, nhìn thấy trong nhà có ma trời Lúc ấy triệu hành lượng còn nhỏ, Cho nên không nhớ rõ lắm Lời đồn về căn nhà cũ có ma Nhưng trước mắt Khi gã nghe thấy trong căn phòng trống trải Đột nhiên truyền ra tiếng vang cột, cột Một cảm giác sợ hãi khó hiểu Không hề báo trước ập đến Lúc ấy triệu hành lượng cũng không rảnh Lo cho Lý Đại Quang và Lý Khải nữa Gã gần như là té lộn nhào Chạy ra khỏi hôm xây của Lý Thư Vinh Về đến nhà Tân nhiên gã cũng không dám nhắc tới Chuyện đêm đó với người khác Ai ngờ chưa đến 2 ngày, người nhà của Lý Đại Quang và Lý Khải đã tìm tới cửa, vận hỏi gã tung tích của hai người kia, nói rằng đã 2 ngày rồi hai người bọn họ không về nhà, có người nhìn thấy lần cuối hai người bọn họ xuất hiện là ở cùng với Triệu Hành Lượng. Đối mặt với sự vận hỏi của người nhà Lý Đại Quang và Lý Khải, Triệu Hành Lượng biết đến lúc này mình không nói không được, vì thế gã mới kể lại toàn bộ chuyện buổi tối hôm trước. Ba người bọn họ, bày mưu đến homestay nhà Lý Thư Vinh ăn cắp như thế nào. Sau đó hai người kia đi vào, rồi lại biến mất không thấy đầu ra sao. Đương nhiên người nhà của hai tên kia không tin lời triệu hành lượng. Cứ nói là bởi vì ba người bọn họ phân chia không đều, cho nên triệu hành lượng nổi lòng độc ác, hại chết bọn Lý Đại Quang và Lý Khải. Vì thế hai nhà kia đi báo cảnh sát. Nhưng dù sao căn nhà này cũng là nhà của Lý Thư Vinh, Thế nên cảnh sát địa phương liên hệ với Lý Thư Vịnh và phát hiện chuyện anh ta đã mất tích từ lâu, lúc này mới vội vã liên hệ với nhóm tử lệ. Tử lệ vừa nghe số người mất tích đã từ 3 người, tăng lên 5 người, thì thấy có vẻ như vụ án này còn phức tạp hơn anh ta tưởng nhiều. Hơn nữa, tất cả những chuyện này đều xoay quanh nhà cũ của Lý Thư Vịnh. Tử lệ đã vào trong căn nhà cũ kia, bên trong không có gì đặc biệt. Ngô Mẫn nói, Thứ gì có thể bán trong nhà đều bị hai vợ chồng em gái bán cả rồi cho nên vốn chẳng còn đồ đạc gì đáng giá để trộm. Bởi vậy, chuyện người nhà Lý Đại Quang và Lý Khải nghi ngờ Triệu Hành Lượng phân chia không đều rồi nổi lòng độc ác cơ bản là không thể có. Hơn nữa Triệu Hành Lượng cũng luôn nói mình oan uổng. Nói hai người Lý Đại Quang và Lý Khải vào nhà của Lý Thư Vinh rồi biến mất không thấy đầu nữa. Nhưng nhà ở ngay đó bên trong có thể nói là trống không Cả đồ gia dụng cũng không có Sao có thể giấu được 5 người sống chứ Bởi vì không có chứng cứ chứng minh Sự mất tích của hai người Lý Đại Quang và Lý Khải Có liên quan tới triệu hành lượng Nên cảnh sát lại thả gã về nhà Sau đó Không biết chuyện này bị ai đăng lên mạng Trong lúc nhất thời Lời đồn lan ra khắp nơi Có người nói Bởi vì khi xưa Nhà cũ của nhà Lý Thư Vinh có người chết Bây giờ oan hồn kia ra ngoài tìm người thay thế cần phải tìm được 7 người thay thế mới có thể dừng tay. Còn có người nói, nhà cũ của nhà Lý Thư Vinh là sản nghiệp tổ tiên của bà vợ sáu, của tay quân Việt nào đó trước giải phóng, có lẽ bên trong cất dấu muốn ít vàng thỏi trồn từ năm đó. Rất có thể bọn Lý Đại Quang và Lý Khải vì chỗ vàng thỏi đó mà giết cả nhà Lý Thư Vinh, sau đó hai người mang vàng thỏi chạy trốn. Tóm lại là càng truyền càng nghiêm trọng, có ảnh hưởng rất xấu. hơn nữa cho tới này, điều khiến cho nhóm tử lệ đau đầu là cảnh sát chẳng có một chút phương hướng nào để điều tra cả. Nhưng mặc dù là như thế, lúc ấy tử lệ cũng không nghĩ tới việc phải nhờ người nhúng tay vào điều tra vụ án. Cho đến một buổi tối, anh ta đột nhiên nhận được tin nhắn Ngô Mẫn gửi tới. Tập 7 xin kết thúc tại đây, tin nhắn mà Ngô Mẫn gửi cho tử lệ là gì? Mời các bạn đăng ký kênh để biết câu trả lời nhé.